hơn bao giờ hết lúc này tôi lại càng nước dưới bóng của ông ngoại chúng tôi luôn ở bên nhau sáng nào tôi cũng ở xưởng kim hoàng hoặc gian phòng của quản lý trang trại nơi ông ngoại dành cho tôi một công việc mà tôi thích thú vẻ móng s ắ c của các con bò cái sắp bị đưa đi giết thịt tôi làm việc này k i ê m túc đến b ứ c có một chỗ hẳn hoa i trong gian phòng vào giờ ăn trưa kể cả lúc có khách mời ông ngoại và tôi luôn ngồi đầu bàn ông thì cầm cốc nhôm to đựng nước lạnh còn tôi thì cầm cái muỗng bằng bạc dùng để ăn tất cả các món đáng chú ý là khi cần một viên nước đá tôi luôn dùng tay bóc đá ra từ trong cốc nên trong chiếc cốc đó thường có một lớp d á n mỡ bà ngoại binh tôi nó có toàn quyền vào lúc mười một giờ hai ông cháu đi đón chuyến tàu hỏa vì cậu soan de dio sống ở thị trấn santa marta ngày nào cũng phải trả cho người lái tàu năm xu để nhờ chuyển một bức thư cho ông ngoại còn ông ngoại lại trả năm xu cho lái tàu chuyến trở về để chuyển thư trả lời cho cậu soan buổi chiều khi mặt trời vừa xuống núi ngoại lại nắm tay dắt tôi cùng đi giải quyết các nhu cầu cá nhân chúng tôi cùng đi tới tiệm cắt tóc lâu hơn mười lăm phút so với tiêu chuẩn thông thường trong việc cắt tóc cho trẻ em đi xem bắn pháo hoa trong dịp kỷ niệm các ngày lễ yêu nước thường làm tôi rất sợ xem cách đám rước trong tuần lễ thánh thấy tượng chúa cristo mà từ lâu rồi tôi cứ tưởng đó là người thật hồi đó tôi thường đội chiếc mũ kiểu scotland giống hệt như chiếc mũ của ông mà bà ngoại đã mua để cho tôi càng giống ông hơn kết quả mỹ mãn đến mức dưỡng k i n h tật nhìn ông cháu chúng tôi như một người ở hai thời kỳ khác nhau bất cứ giờ nào trong ngày ông ngoại cũng đều đưa tôi đi mua đồ ở cửa hàng đại lý của công ty chế biến hoa quả ở đó tôi được nhìn thấy cá bạc v o lần đầu tiên được sờ n ư ớ c đá và rung mình vì cảm giác lạnh buốt tôi rất khoái vì được ăn bất cứ thứ gì mình thích nhưng lại chán ngấy vì phải chơi cờ với ông người bỉ và nghe mọi người bàn tán chuyện chính trị bây giờ tôi mới nhận thấy là trong những chuyến dạo chơi với ông ngoại hồi đó chúng tôi nhìn thế giới theo hai cách khác nhau ông ngoại nhìn thế giới của ngoại trên đường chân trời của mình còn tôi chỉ thấy thế giới ngang tầm mắt của mình ngoại chào bạn bè đang ở trên các bao lân nhà còn tôi chỉ thích mua đồ chơi bày bán ở vỉa hè trong đêm đầu tiên hai ông cháu dừng lại khá lâu giữa tiếng ồn ào của hội chợ thế giới bốn góc phố ngoại đứng nói chuyện với ngài antonio da Conte ngay cửa ra vào cửa hàng trang hoàng lòe loẹt của ông ấy còn tôi thì ngơ ngác kinh ngạc trước những điều mới lạ của thế giới tôi thích thú đến phát điên trước những trò diễn của các nhà ảo thuật trong hội chợ nào là lôi những con thỏ ra khỏi mũ nuốt lửa cả những người dạy thú biết nói rồi các nhạc công kéo đàn p h o n g cầm và gào lên hát về những sự kiện xảy ra trong tỉnh bây giờ nghĩ lại tôi đồ rằng một trong những nhà công r ư ớ già râu bạc trắng chính là francisco huyền thoại mỗi lần có bộ phim nào phù hợp ngài antonio da Conte lại mời ông ngoại và tôi tới xem buổi diễn ra mắt đầu tiên ở rạp olympia của ông ta nhưng bà ngoại thì phản đối vì cho đó là trò chơi bời phóng túng rất có hại đối với đứa cháu g â y thơ nhưng ông ngoại thì cứ l ợ tuốt đi và trong bữa ăn trưa ngày hôm sau thế nào ông cũng bắt tôi kể lại chuyện phim cho mọi người nghe rồi nhắc những đoạn tôi quên sửa lại những lỗi tôi mắc và giúp tôi dựng lại những chi tiết khó trong câu chuyện đó là những bài học về kịch nghệ chắc chắn sẽ giúp tôi rất nhiều nhất là khi tôi mới bắt đầu chấm phá d à i nét hôi hài trước khi học viết lách lúc đầu mọi người khen nét hài hước trẻ con trong cách kể lại của tôi nhưng rồi tôi đâm khoái tiếng vỗ tay giải giải của người lớn tới mức họ phải bỏ đi mỗi khi nghe tiếng chân tôi đi tới gần sau này chuyện tương tự cũng xảy ra như vậy với những bài ca mà người lớn bắt tôi hát trong đám cưới và lễ sinh nhật